Chuyện xảy ra rất đột ngột, ai cũng không ngờ sẽ có người đến Uyển Thù lâu để kiếm chuyện. Những thị nữ chiều đãi kia đều chỉ là người bình thường mà thôi, ai nấy cũng bị dọa sợ sắc mặt trắng bệch, mắt to hiện vẻ khủng hoảng. Các nàng yếu đuối như trời non, chạm vào sẽ bị thương, làm sao có thể chịu đựng những tổ sĩ kia đánh đập vô tình. Có đến mấy thị nữ bị ngã chết, ngã vào trong vũng máu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một đám tiện tỳ cũng dám chặn đường bọn ta sao? Một thanh niên mặc quần áo hoa lệ, bên hông treo kiếm, ha hả cười lớn trong mắt tràn đầy vẻ veng váo. Trên y phục của hắn có tiêu chí của Truy Phong Tông, hiển nhiên chính là đệ tử của Truy Phong Tông. Các ngươi muốn gì? Trần Tuyết mang theo một đám người từ trong tử lâu chạy ra, nhìn thảm ở cửa lớn, còn người xinh đẹp tràn đầy sự giận dữ. Trước đây nàng cũng đã từng là thị nữ triều đại. Biết rõ ra cảnh của những cô nương kia, bọn họ cố gắng mở miệng, chỉ vì miếng cơm manh áo, cuộc sống gian nan khó khăn cỡ nào. Kết quả vừa mới đến huyền thủ lâu không bao lâu, liền bị người đánh chết. Trong mắt bọn ác nhân này, sinh mệnh của các nàng dường như là cỏ rác. Làm gì sao? Thanh niên tà ác kia nở nụ cười quỷ dị, tóc dài bay liện. Từng bước một tiến lên lại tàn nhẫn dẫm chết mấy thị nữ bị đánh ngã ở dưới đất. Gọi tên chó hoàng tịch thiền dạ ra đây, bằng không ta liền đốt huyền thú lâu này, giết sạch tất cả mọi người, chó gà không thà trên đường phố, đám người xung quanh kinh ngạc nhìn thanh niên tà dị kia, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật là cuồng vọng. Hắn đến cùng là ai mà lại dám nhục Tịch Thiên Dạ như thế, hơn nữa còn dám vênh váo ở Uyển Thù lâu. Lẽ nào hắn không sợ Tịch Thiên Dạ một tát đập chết hắn ư? À, ta biết hắn, hắn chính là thủ tịch đại đệ tử Đỗ Chí Hải của Truy Phong tông. Trước đây ta đã gặp hắn một lần. Có người nói người này có thiên phú dị bẩm, từ 10 năm trước đã đột phá đến tôn cảnh. Tương lai có hy vọng bước vào đại tôn Vẫn nghe đồn người này rất ngông cuồng Đối nhân xử thế rất ác độc tàn nhẫn Không trường một thủ đoạn nào Hôm nay gặp mặt quả nhiên là không sai Lời vừa nói ra Mọi người xung quanh nhong vỡ tổ Khiếp sợ nhìn về phía đám người kia Thổ địch đại đệ tử Đỗ Chí Hải của Truy Phong Tông Một tuyệt đại thiền kiêu chưa đủ 100 tuổi Đã đột phá đến tôn giả cảnh Tương lai có khả năng bước vào đại tôn Người này không trọng yếu Vào giờ phút này, hắn không đáng để nhắc tới. Bởi vì mọi người khiếp sợ chính là lý do người này đến đây. Người của Chu Phiong Tông đã muốn ra tay. Nếu người của Chu Phiong Tông muốn ra tay, như vậy hoàng thất thì sao? Gia tộc đế sư còn có tần Nam Hải. Tất cả mọi người sẽ không cho là đối phó tịch thiên dạ chỉ có một mình Chu Phiong Tông. Quả nhiên, mọi người vừa toát ra ý nghĩ này lại có nhóm người đi tới Uyển Sưu Lâu. Người tới đều mặc quần áo màu sắc rực rỡ. Hào hoa phú quý Có người mặc áo bào tím Có người đeo trang sức hoàng thất Không chút nghi ngờ nào bọn họ chính là thành viên hoàng tộc Theo phương hướng bọn họ nhìn lại Hiển nhiên là đi về phía uyển Thù Lâu Không chỉ có hoàng tộc Rất nhanh Người của gia tộc đế sư tần gia Nam Hải Lâm gia Bắc Nguyên Tất cả chuẩn thánh thế lực từng tham dự vây giết tịch thiên dạ Toàn bộ đều dồn rập xuất hiện Xảy ra chuyện lớn rồi Là chuyện lớn 6 thế lực trần thánh lớn nhất là Lăng Quốc Rốt cục muốn đối phó tịch thiên dạ Trận chiến này chính là không chết không thôi Vì sao tịch thiên dạ không trốn Nếu hắn trốn thiên hạ to lớn như vậy Ai có thể làm gì được hắn Trong nháy mắt toàn bộ Thành Lô Hề chiệt để oanh động Có lẽ những tu sĩ đến từ ngoại vực Không biết xảy ra chuyện gì Thế nhưng chỉ cần là dân bản thổ thành Lô Hề Sẽ rất rõ ràng tất cả Vốn dĩ các thế lực trần thánh đối lý Nếu không phải bọn họ lòng mang ác ý Có lòng muốn bóp chết thánh giả tương lai thì làm sao xảy ra mâu thuẫn với tịch tiên gia? Nhưng có lý thì làm sao? Người đồng thể có lý thì làm được gì? Vốn thế giới này chính là cường giả vi tôn, lời cường giả nói ra chính là đạo lý, chính là luật pháp. Rất nhanh, tin tức nơi đây truyền khắp toàn bộ thành Lâu Hà. Tổ trại của tịch gia, tịch tổ cũng phá quan mà ra, đi tới trung tâm nội thành, đứng từ xa nhìn về Uyển Thù lâu. Túc gia, ngũ đại danh môn vọng tộc Nam Vũ tông, Tất cả tông môn cùng gia tộc thành Lô Hà đều đưa mắt nhìn sang, bọn họ rất muốn biết gió lớn như vậy, chết nhiều tồn tại cùng thiên tài như vậy, phải chăng đã đi đến hồi kết? Phải chăng tuyệt thế thiên tài nhục tịch thiên hạ sẽ chết? Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trần Tuyết nhìn đám người trước mắt mà run rẩy cả người, cho con người xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng, nàng đã bao giờ gặp phải một trận chiến lớn như vậy chứ? Đám hộ vệ cùng nhân viên quản lý đứng phía sau nàng. Vốn dĩ lúc đi ra, ai nấy đều rất hùng hổ, thế mà lúc này từng người một sợ đến run cầm cập, ngay cả vũ khí trong tay cũng không đứng vững. Bọn họ chỉ là tu sĩ vì kiếm cơ man mà làm bảo hộ cho Uyển Thù lâu, cũng không muốn hy sinh oanh liệt vì Tử lâu. Có chỗ sĩ đã nhận ra thân phận của người đến, sợ đến suýt chút nữa thì vỡ mật. Nơi này, nơi này chính là Tịch Đại Nhân, Tử lâu, các ngươi dám ở đây gây sự, Tịch Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Tuyết nghĩ đến tịch thiền dạ mạnh mẽ, cố gắng ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng nói ra một câu. Chúng ta chính là muốn tìm tịch thiền dạ, đổ chó hoàng, không phải trước đây hắn rất hung hăng sao, gọi hắn lăn ra đây cho ta. Hướng quảng hy từ trong đám người lao đến, một kiếm chém mấy tên hộ vệ ngã xuống đất, máu tươi tung tué, khuôn mặt hắn tràn ngập dữ tợn. Dường như kiếm của hắn không phải chém vào người mấy hộ vệ, mà là chém vào người tịch Thiên dạ. Hướng Nghị Tuần, Hướng Quảng Hy Tần Tư Bội, Hồ Càn Dương Mấy tên tiểu bối đều có mặt Lần trước ở thủ phủ sợ đến run rẩy Sắc mặt tái mét Lần này ai nấy đều hung hăng bá đạo Dường như không thèm để mắt tịch thiền dạ vậy Bọn họ có gia tộc Làm chỗ dựa Có lão tổ chuẩn thánh tự mình ra mặt Bọn họ sợ cái gì Toàn bộ thiên hạ còn ai uy hiếp được bọn họ 6 thế lực chuẩn thánh lớn nhất quốc nội cùng đến Từ khi thánh nhân ra mặt Nếu không ai dám chặn đường bọn họ Chính là tự tìm đường chết ta ta Trần Tuyết thật sự bị dọa sợ những người trước mắt này quá hung hăng từng ánh mắt giữ tợn hơn nữa căn bản là không e ngại tịch đại nhân nữ nhân ngu xuẩn trước tiền giết người rồi nói ta liền không tin giết sạch các người rồi Ttịch Thiiền Dạ vẫn còn không ra chồng mắt hướng Quảng Hy tràn đầy hung Quang bây giờ hắn vô cùng oán hận tịch Ththiền Dạ hận không thể giết sạch tất cả những người có liên quan với hắn Đúng giết sạch người của Yến Thù Lâu, Hồ Cản Dương cười ha hả, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Một luồng ánh kiếm qua thẳng đến người Trần Tuyết. Trần Tuyết sợ hãi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất run rẩy không thôi. Nàng muốn trốn nhưng lại phát hiện mình không có sức để chạy, dường như đôi chân của nàng đã được gắn thêm hai cục sắt vậy. Sáu thế lực thánh lớn ai nấy đều dùng ánh mắt chào phụng, bọn họ chẳng quan tâm phải giết người nào, chỉ cần bọn họ vui vẻ, vậy thì giết. Bọn họ giết người vẫn còn cần lý do nữa sao? thật to gan một âm thanh lạnh băng từ bên trong quyyển Thù Lâu vang lên theo đó ánh kiếm chém về phía Trần Tuyết đột nhiên bị đánh tàn hóa thành hư vô một bóng người từ bên trong Uyển Thù Lâu đi ra một người cầm đầu chính là Hà Tú Nương Chu Khánh Di thì đi đeo sau nàng một bước cũng không rời có ẩn oán thù hận gì có thể tìm mẹ con chúng ta cần gì phải giết người vô tội Hà Tủ Nương vô cùng phẫn nộ đây đều là mạng người, hơn nữa còn là nhân viên của Yến lâu, cả đời này nàng sẽ cắn rất lương tâm. Giết người mà thôi, muốn giết ta cứ giết." Hứa Quảng Hy nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn thấy Chu Khánh Diệp xuất hiện, cũng không dám vọng động. Dù sao đối phương cũng là tôn giả, nếu hắn giáp tới gần sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. "Là ngươi." Một người trung niên đến từ gia tộc đế sư tiến lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Khánh Diệp. Còn Hà Tú Nương hắn cũng không thèm liếc mắt Khác nào không tồn tại vậy Một nữ nhân, tay chói gà không chặt mà thôi Hoàn toàn không đáng để hắn quan tâm Một đám điếc không sợ súng Chú Khánh Diên nhìn đám người Vây thành một vòng lớn ở bên ngoài Đang giữa võ giường oai Trước cửa cụ huyền thù lâu Ánh mắt lạnh lẽo cực điểm Ai mới là kẻ không biết sống chết Lát nữa người sẽ rõ ràng Có người nói người dựa vào một kiện bát phẩm tồn khí Có thể đánh ngang tay với tôn giả cảnh viên mãn Ta thật môn lĩnh giáo người một chút, phải cho ngươi thật sự lợi hại như vậy." Người đàn ông trung niên gia tộc Đế sư kia tiến lên phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía Chu Khánh Diễm càng ngày càng sắc bén, cuối cùng dường như đôi mắt hắn trở thành hai thanh thần kiếm vậy, đâm mọi người không mở mắt. Hắn là một trong Tam hùng Lan Lăng quốc, Phong Hàn kiếm khách, phường đồng nghị. Tịch Tổ đứng trên mái hiên một tòa nhà cao ốc, nhìn thấy người trung niên kia, sắc mặt đột nhiên kịch biến biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Không chỉ có hắn, rất nhiều người trong thành đều nhận ra người trung niên kia là ai. Trong lúc nhất thời từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Đế quốc Tam Hùng thật là uy danh hiển hách, được xếp vào hàng ngũ tuyệt cao thủ của Lan Lăng quốc. Vũ Vương chính là một trong Tam Hùng của Lan Lăng quốc. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ là có bao nhiêu đáng sợ. Tuy rằng ba người đều là tôn giả cánh viên mãn, còn chưa bước vào đại tôn cảnh. Thế nhưng ba người này đã từng chạy thoát trước cường giả, đại tồn truy kích Không nói những thứ khác Dám giao thủ với đại tồn, vậy thì chỉ có người phi thường mới dám làm Phong hàn kiếm khách Phương Đồng Nghị tự mình đến đây Tịch thiền dạ không ra, e là không ai trong huyển thủ lâu có thể ngăn cản được hắn Một nhân vật có thể so với Vũ Vương Cho dù y danh người này không cường thịnh bằng Vũ Vương Nhưng cũng đáng sợ vô cùng Trong thành lô hề rất nhiều tông môn của gia tộc cũng rất xúc động So với sáu chuẩn thánh thế lực lớn Bọn họ chả là cái các khô gì Chủ Khánh Diệm hơi khẽ cao mày Người trung niên này rất mạnh Hắn có thể cảm nhận được có một luồng kiếm ý sắc bén Đang khóa chặt thân thể của hắn Chỉ cần hắn hơi có dị động Thì sẽ gặp phải công kích như mưa to gió lớn Người này hắn không phải đối thủ Chẳng lẽ phải gọi đám người hoa lão ra sao Chủ Khánh Diệm có chút buồn bực Đám người hòa lão Vừa được chủ nhân truyền thụ một phần tuyệt thế pháp quyết Bây giờ đều đã bế quan tu luyện, tìm hiểu pháp môn, chuẩn bị cho việc thăm dò di tích Thiên Lạn. Làm sao, sợ rồi ư? Không dám ra tay." Phong Hàn kiếm khách phương Đông Nghị cười gằn nhìn Chu Khánh Diễm, khí tức trên người hắn không ngừng kéo lên, mỗi thở mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ. Dường như sau một khắc, hắn đã phát động một đòn sấm sét, trong nháy mắt giết chết Chu Khánh Diễm. Ngay khi Chu Khánh Diễm đang xoắn xuýt không biết có nên gọi mấy người hòa lão phá quan ra ứng đối hay không, Thì bỗng nhiên một âm thanh nhàn nhạt từ trên tính tầng trời vang lên Xem ra đám người các người thật sự không có lời để nói Thành âm kia mơ mơ ảo ảo Từ trên 9 tầng trời vang lên không ngừng vang vọng khắp thành lô hề Âm Theo âm thanh kia xuất hiện Đột nhiên một vệt kim quang chói mắt từ trên trời ráng xuống Trong nháy mắt quét ngang bầu trời Mang theo hơi thở nóng bỏng phá tàn mấy tầng cường phòng Một đường âm âm hạ xuống Cảnh cảnh này vô cùng chấn động lòng người, dường như một vầng mặt trời từ không trung rơi xuống vậy, vô cùng rợn người. Cái gì? Đột nhiên thân thể Phong Hàn Kiếm khách Phương Đông Nghị cứng đờ, hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng bao phủ lấy hắn, dường như bị một con hồng hoàng mãnh thú thời tiền sử nhìn chằm vào vậy. Hơn nữa vệt kim quang kia giống như sao băng rơi xuống, đang nhanh chóng bay về phía hắn. Không! Phong Hàn Kiếm khách Phương Đông Nghị nghẹn ngào gào lên, Trong mắt tràn đầy sợ hãi Hơi thở tử vong nhanh chóng bao phủ lấy hắn Đó là dấu hiệu sinh mệnh bị uy hiếp Ánh lửa trong con mắt hắn càng lúc càng lớn Hắn muốn tránh né thế nhưng lại không thể cử động Dường như thân thể này không phải của hắn vậy Hắn biết đó là bởi vì tốc độ sao bằng quá nhanh Còn tốc độ của hắn quá chậm Đột nhiên hắn phát hiện tốc độ ngồi sao bằng kia Đã vượt qua tốc độ tư duy của hắn Ẩm ầm Ẩm Ánh lửa xẹt qua trên bầu trời lưu lại một đường lửa thật dài hung hăng va chạm trên mặt đất Dường như thiên thạch va vào trái đất vậy Gây nên tầng tầng sóng nhiệt bào phủ khắp nơi Nếu không phải sau khi đi tới di tích thiên làn Thành Lô Hề đã bị một luồng sức mạnh thần bí gia trì E là toàn bộ thành trì đã bị cú va chạm này hóa thành phế tích Mà dân chúng trên đường phố cũng chỉ là bị sóng nhiệt quét bay ra ngài Không một ai tử thương Nhưng có một ngoại lệ là Phương đồng Nghị Hắn chính là mục tiêu duy nhất bị công kích Thân thể hắn cứng đờ Trong mắt tràn đậy sợ hãi cùng tuyệt vọng Tiếp đó cả người hắn dần dần hóa thành không khí Dường như một cái ảo anh vậy Từ từ biến mất Cuối cùng hắn hoàn toàn biến mất Ngay cả một chút trò bụi cũng không lưu lại Cái gì Sau đại chuẩn thánh thế lực Ai nấy đều sắc mặt kịch biến Một trong tam hùng của làn làng quốc phòng hàn kiếm khách phương đồng nghị Cứ như vậy đã bị người khác giết chết rồi ư Rất nhiều người ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một bóng người từ trên chín tầng trời chậm rãi đi xuống, dường như tiên nhân giáng trần, từng bước một giáng lâm thế gian, kim quang rực rỡ bao phủ cả người hắn, thần thánh trang nghiêm chói mắt đến cực điểm. Tịch thiền Dạ, đó chính là Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người đều nhận ra đó là Tịch Thiên Dạ, là đệ nhất tuyệt thế thiên tài Tịch Thiên Dạ của thành Lô Hà. Hắn từ trên chín tầng trời, dường như chúa tể trong thiên địa, mờ ảo xuất trần, không nhiễm khói lửa nhân gian. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thân ảnh tuyệt thế kia rung động vô cùng. Chưa từng nghĩ khí tức của một người lại có thể cường thịnh đến như thế, thánh nhân trong truyền thuyết có lẽ cũng không hơn cái này đâu. Dạ Nhi, Hạ Tú Nương rưng rưng nhìn lên bầu trời, bàn tay siết chặt, bấy lâu rất cục trậm rãi buông ra. Không biết từ khi nào, hai tử nhà mình đã có thể để nàng vô cùng an tâm. Không cần nàng bảo hộ mà có thể bảo hộ lại nàng Tịch thiền dạ sao lại cường đại nổi đến mức này Hướng nghị tuần không thể tin run rảy trong lòng Mặc dù lần này bọn hắn căn bản không sợ tịch thiền dạ Nhưng vẫn không nhịn được kinh hóa ngơi trong lòng Lãnh phòng kiếm một trong tam hùng của đế quốc Đều bị hắn một kiếm chém chết Kẻ này đến cùng mạnh đến độ nào Mặc dù lúc trước võ vương cũng chết trong tay hắn Nhưng ít ra không khủng bố giống như hiện tại Phương đồng nghị chết như thế nào, rất nhiều người còn không hiểu rõ. Tịch Thiên Dạ, hắn đã đột phá. Một lão nhân hoàn tóc hít mắt lại, khí tức của Tịch Thiên Dạ hiển nhiên khác biệt cùng với trước kia, như là hai cấp độ khác biệt, hiển nhiên hắn đã đột phá rất lớn trên tu vi. Chỉ là hắn đến cùng đột phá cảnh giới gì, Tôn giả viên mãn cảnh đỉnh phong hay là đại tôn, lão căn bản nhìn không ra, không cách nào dò xét, không cách nào điều tra, quỷ dị vô cùng. Sáu chuẩn thành thế lực cùng nhau đến, uy phong thật là lớn. Tịch Dạ bước từng bước một từ trên chín tầng trời thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Hắn bất quá bế quan tu luyện mấy ngày, những người này liền chạy tới Uyển Thù gây sự. Hiển nhiên, lời cảnh báo lúc trước của không được mấy cái thế lực kia để trong lòng. Tịch Dạ, vì sao ngươi có thể lên Cửu Thiên Cường phòng mà không chết? Một lão giả mắt hí của Nam Hải Tần gia nhìn chằm chằm Thiên Dạ. Đúng vậy, Sao tịch thiên dạ có thể lên được cử thiên cương phong? Ở trong cử thiên cương phong, tinh hỏa khí và quỷ tùy khí là nồng nặng nhất, hắn làm sao lại không chết? Lời này vừa ra, rất nhiều người mới kịp phản ứng, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu nhìn tịch thiên dạ. Trên người hắn có thiên lan lệnh, hắn quả nhìn có thiên lan lệnh, đây không phải là hàng giả. Người của lục đại chuẩn thánh thế lực đều xác nhận tịch thiên dạ đã có thiên lan lệnh. Hướng quảng Hy cùng hướng nghị tuần nghe vậy, ánh mắt nóng bỏng, tham lam nhìn về phía tịch thiền dạ. Thiền Lan lệnh, đây chính là giấy thông hành có thể tự do hành tẩu trong thiên làn di tích. Có thiền làn lệnh, căn bản không cần về thành, có thể một mực thăm dò di tích, để cao xác suất đạt được bảo vật cùng cơ duyên. Những người không có thiền làn lệnh chỉ có thể kìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên ở quanh quận Lô Hề. Nếu là có thiền làn lệnh, vậy chính là... Hướng Quảng Hy mới chỉ tưởng tượng đã chảy cả nước miếng. Tịch Đại Nhân Trần Tuyết vội vàng đi ra từ trong đám thị nữ quyền thù lâu, nhìn lên bầu trời không kiềm chế nước mắt tràn mì, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Tịch Thiền Dạ giao ra toàn bộ di vật của Tịch Trấn Thiền, ta sẽ tha cho người khỏi cái chết. Một đại tôn hoàng tộc bước ra, khi tức trên người cường đại lên theo mỗi bước, từng bước từng bước lang không. Cuối cùng hắn phẳng phất như một mặt trời, uy áp uy nghiêm hùng mạnh phủ toàn bộ quận lô hề đại Tônn đó chính là đại tôn thực sự trong quận lô hề rất nhiều người đều rung động nhìn lên bầu trời cảm nhận khí tức quần cuộn như nước sống vô cùng vô tận kia đa số thường dân ở đây cả đời đều chưa từng gặp qua đại tôn kể cả với tu sĩ phổ thông mà nói dù là đại tôn như tịch tổ cũng chỉ có thể chiếm ngưỡng hội nghị cấp cao trước khi nào mà được thấy quà một vị đại tôn tha ta không chết ư Tiên đại gia nghe vậy lại cười lạnh một cái. Hắn không nói thêm gì, dứt khoát rút kiếm ra, một đạo kiếm quang rách thiên địa, trực tiếp chém về phía vị đại tôn kia. Còn người tiền đại tôn co rụt lại, không dám kình thường. Hồ đã cảm thấy kiếm kia có chút bất phàm, nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp điều kiếm của Tịch Tiên gia. Một tiếng ầm vang lên, lực lượng bài sơn đào hái kinh khủng, trực tiếp đánh bay đại tôn hoàng tộc ra ngoài. Kiếm khí tung hoành vô tận Chém phạt áo của hắn chia 5 xe 7 Chật vật vô cùng Cái gì Tất cả thành dân kinh ngạc nhìn lên bầu trời Tịch thiên dạ lại có thể dùng một kiếm đánh bay đại tôn Đây lại là thế nào Đừng nói những người khác Dù là người của lục đại chuẩn thánh gia tộc Đều ngạc nhiên Không, nghĩ, nghĩ, không có nghĩ tới Dù là đại tôn ra sân cũng bị tịch thiên dạ áp chế Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng Một đại tôn có thể giết được tịch thiên dạ nhưng ít nhất có thể chiếm thượng phòng, sao lại là bị Tịch Thiên Dạ áp chế? Phốc phốc. Đại tôn hoàng tộc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vẹn vẹn một lần va chạm, hắn liền bị trọng thương. Kẻ này quá mạnh, không hề kém đại tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Đại tôn hoàng tộc lớn tiếng nói, rất kiêng kỵ nhìn về phía Tịch Đến tu vi của bọn hắn có thể dễ dàng đánh giá mạnh yếu, hắn hiểu rõ được Mình không phải là đối thủ của tịch thiên dạ Tốt một tịch thiên dạ Tốt lắm một hạt giống thánh nhân tương lai Một thiên tài vạn năm không mai một Chúng ta vẫn là có chút xem thường người Kỳ tài khoảng cổ tuyệt kim Đã có thể so với đại tôn Đã như vậy đừng trách chúng ta lấy nhiều hiệp ít Lấy thế đè người Kẻ này tuyệt đối không thể sống Hắn quá kinh khủng Hiện tại đã đáng sợ như thế này Thêm mấy năm nữa chẳng là vô địch thiên hạ rồi ư Lục đại chuẩn thánh thế lực không nhịn được nữa, từng người pháo lên tận trời, liên tục có tuyệt thế cường giả đứng ra vây quanh tịch thiên dạ. Người dám bay lên, người dám bay lên đều là đại tôn, đếm sơ sơ cũng phải có 13 vị, sợ rằng đây là hơn nửa đại tôn của lục đại chuẩn thánh thế lực rồi đó. Lúc nào mới có thể được nhìn thấy cảnh diện hùng vĩ thế này, sợ là hơn ch trăm năm cũng không có nổi một lần. Trừ phi phát sinh quốc chiến hai nước giao phong, hoặc là phát sinh hắc ám loạn động giống như ở thành Trường Thương, Nếu không Cả một đời người Cũng khó có thể thấy chàng diện 13 vị đại tôn cùng nhau ra tay lập tức, giết, lập tức giết hắn Chấm dứt hậu hoạn Hơn 10 vị đại tôn đồng nhất ý kiến Căn bản cũng không cho tịch thiền dạ Bất cứ cơ hội nào Không để ý cái gì gọi là công bằng Cái gì là mặt mũi với chả không mặt mũi Đến cấp độ này hư vinh chỉ là chuyện phụ Kết quả sống chết mới là trọng yếu Dù sao đại tôn chính là vinh quàng cao nhất Ấm ầm hơn 10 đại tồn ra tay, động tĩnh như thể là hủy diệt động tĩnh như thể là hủy thiên diệt địa, không gian chấn động, đại địa vỡ nát. Tịch Thiên Dạ cầm quần vương kiếm, nhìn qua 13 vị đại tồn đang vây lấy hắn, không chút sợ hãi nào, kích chiến cùng 13 người kia. Và Trạm kinh Thiên tiếp tục bộc phát trên bầu trời. Lôi âm cuồn cuộn, kình phong gào thét, phảng phất thời thời khắc khắc đều có đạn hạt nhân bạo tạc. Cả thành lô hề đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy bầu không khí có chút kìm nén, rất khó hồ hấp, dường như có vạn cần huyền thủy đang trôi nổi ở trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể nện xuống đè bè bọn hắn. Cho dù những tu sĩ vực ngoại cũng kinh sợ ngước nhìn không chung, hơn 10 tên đại tồn hỗn chiến, bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra tình cảnh này. Hơn nữa là mười mấy tên đại tồn vây công một người, thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Cho dù là chuẩn thành đối mặt nhiều đại tồn vây công như vậy, cũng sẽ vô cùng chật vật không kịp ứng phó. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ đứng trung tâm phòng bà bão táp như vậy, vẫn bình tĩnh dòng, kiếm khí mờ ảo linh động, không mang theo khói lửa nhân gian. 13 tên đại tồn vây công hắn, vậy mà trong thời gian ngắn vẫn không làm gì được. Làm sao có khả năng? Hứa Nghị Tuần kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nửa ngày không nói ra lời. Hắn vốn cho là hơn 10 tên đại tồn liên thủ, chẳng mấy chốc Tịch Thiên Dạ sẽ thua. Chắc chắn sẽ phải chết Thế nhưng hắn lại sai rồi Hướng Quảng Hy cùng Tần Tư Bội Cũng là sắc mặt trắng bệnh Tại sao bọn họ lại chiều chọc đến một người đáng sợ như thế Bây giờ nghĩ lại Quả thực đúng là ác mộng Lúc trước khi còn ở cửu tiêu lâu Tần Tư Bội cùng tịch thiền dạ đối chọi gai gắt Có lý không tha người Nhất định Nàng ta muốn cho tịch thiền dạ phải chịu nhận sai Bây giờ nghĩ lại Nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo Cũng may lúc đó tịch Ththiền Dạ không thèm để ý không dùng một tát đập chết nàng những người khác cũng khiếp sợ Tịch Th Dạ có thể đối kháng cùng với 13 vị đại tồn mà bất bại quả thực là chấn động lòng người nhưng 13 thiên đại Tônn mới là người khiếp sợ nhất thân ở trong trận chiến bọn họ cảm nhận được tịch thiên Dạ không giống như cố hết sức mà ứng phó vô cùng thành thạo điều luyện 13 người bọn họ gần như đã vận dụng toàn lực nhưng vẫn như cũ không làm gì được đối phương Tịch Tiên Dạ nâng kiếm chém ra, căn bản không sử dụng bất kỳ thần thông phép thuật nào hay là vũ khí bảo cường hãn, mà chỉ là dựa vào sức mạnh tự thân cùng 13 tiền đại tồn chém giết. Sau khi đột phá đến Kim Đan cảnh, sức mạnh của hắn đã không kém hơn bất kỳ một tể đại nào. Dù sao hắn đã đột phá cảnh lại còn tu luyện Thái Thượng Trường Quyết. Thực lực của Tịch Tiên Dạ đã có sự bay vọt về chất, bây giờ hắn mới thật sự là một người tu tiên. Một kiếm nhập càn khôn vạn dặm giết người Bên ngoài thành lô hề Cố khinh yên cùng tiểu thanh trốn ở bên trong Tầng mây dày đặt Quan sát mỗi một tình huống đang diễn ra trong thành Vốn kế hoạch ban đầu của nàng Chỉ muốn ẩn trốn nhìn tịch thiền dạ Ăn quả đắng một chút Chờ hắn khóc không ra nước mắt tuyệt vọng bất lực Nàng sẽ nhừa như chúa cứu thế Đứng ra để cứu giúp Nhưng mà không chỉ không nhìn thấy Tịch thiền dạ ăn quả đắng Nàng đã bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ Đến trợt mắt há ốc mồm. Từ lúc nào mà tịch thiền dạ đã mạnh mẽ đến mức độ này Nàng nhớ mang máng Lúc trước tịch thiền dạ đi tới nơi sư Tôn ẩn cư Và lúc ấy hắn mới chỉ có tu vi phàm cảnh mà thôi Vì đột phá cảnh giới nên mới tìm tới chỗ ấy Tuy rằng tịch thiền dạ đột phá đến chỉ cảnh Nàng cũng cảm thấy hắn có chút bất phàm Cảm thấy người này tương lai tiền đồ không thể đo lường Thế nhưng nàng không nghĩ tới Chỉ vẹn vẹn chưa tới nửa năm Tịch thiền dạ lại đã cường độ đến mức như vậy Tại sao hắn tu luyện nhanh như thế Dù hắn từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện Cũng không thể nào nhanh đến như vậy Từ trước đến nay Cố khinh yên luôn được mọi người xưng là thiên tài Nhưng so với tịch thiền dạ Quả thật là Đáng ghét Tại sao hắn không chịu ăn khổ một lần Tại sao hắn ra vẻ lãnh khóc như vậy Không có ai trị được hắn ư Cố khinh yên rất là tức giận Sư tôn xem hắn như bảo bối thì thôi Bây giờ nàng muốn hạ giận một chút cũng không được Thật là vô dụng, 13 tiên đại tôn lại không làm gì được một tên thiếu niên Cố khình yên không ngừng trợn mắt mắng chửi Toàn bộ đều lui ra, các người không làm gì được hắn Ngày lúc trận đấu, đang khó phần thắng bại Đột nhiên trong thiên địa vàng lên một âm thanh uy nghiêm vô cùng Dường như trong lời nói, chứa đựng thiền đạo Lại giống như pháp lệnh, khiến người ta theo bản năng phải nghe theo Chuẩn thánh Trong thành mọi người nghe vậy, ai nãy cũng chấn động cả người đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Chỉ có lời nói của thánh nhân hay là thánh mới có thể cộng hưởng thiên địa pháp tắc, tỏa ra vô thượng uy nghiêm. Hiển nhiên có thánh không nhịn được nữa, liền muốn hiện thân. Vốn dĩ đối phó với một tên tịnh thiên giạ, thánh không cần hiện thân, dù sao cũng quá mất mặt, lấy lớn ép nhỏ thật không dễ nhìn. Tuy rằng bọn họ không phải thánh nhân chân chính, nhưng cũng được thiên địa pháp tắc tán thành, tuổi thọ 800 năm. Thành tổ một tông tự nhiên cần phải chú ý thể diện Nhưng vào giờ phút này 13 tiên đại tôn cũng không làm gì được tịch thiên dạ Chuẩn thánh không thể lại không ra Bây giờ 13 tiền đại tôn cưỡi hổ khó xuống Vô cùng sốt ruột Nghe được mệnh lệnh của chuẩn thánh Giống như là được đại xá vậy Ngay lập tức lui ra khỏi chiến trường Chiến đấu cùng một tên tiểu bố như tịch thiên dạ lâu như thế Quả thực là mất hết mặt mũi Các vị sợ là các người không đi được Tịch thiền dạ vẫn thản nhiên. Làm sao? Ngươi còn muốn lưu chúng ta lại ư? Một vị đại tôn của tần gia Nam Hải cười gần. Mặc dù bọn họ không làm gì được tịch thiền dạ, nhưng tịch thiền dạ cũng không thể tổn thương bọn họ. 13 tiền đại tôn bất luận một người nào cũng là nhân vật có tiếng tâm. Chưa từng bị người nào uy hiếp như thế. Ta chỉ vừa làm nóng người một chút thôi. Thử xem sức mạnh sau khi đột phá như thế nào. Nếu không các người nghĩ mình có thể sống đến bây giờ ư? Tịch thiên dạ thản nhiên nói 13 thiên đại tôn nghe vậy Mỗi một người đều ngạc nhiên tột cùng Bọn họ gặp qua rất nhiều kẻ ngông cuồng Nhưng chưa từng gặp qua người nào Lại ngông cuồng đến như thế Trong thành mọi người trợn mắt ngoác mồm Chẳng lẽ tịch thiên dạ điên rồi ư Người có thể đánh hòa với 13 thiên đại tôn Đã xem như tuyệt thế kỳ tài trong ngàn năm qua Toàn bộ là làng quốc Cũng không có ai làm được như người Cần gì phải mạnh miệng để người khác chê cười Tịch thiền dạ, bản tọa thật muốn biết Ngươi làm sao lưu lại chúng ta Hà hà, cho dù người thiền phú tuyệt luân Thực lực ngập trời Nhưng dám mà nói mạnh miệng như vậy Đúng là ngu xuẩn Bản tọa liền ở đây không đi Xem ngươi làm sao giết ta Một tên tiểu bối mà thôi, thật quá ngông cuồng 13 ba thiên đại tôn đều nở nụ cười cháo phúng Bọn họ vẫn là kẻ kiều càng tự mãn Đi đến đâu cũng có địa vị cao thượng Người người kính ngưỡng tôn trọng Một tên tiểu bối dám khoác lác trước mặt bọn họ làm sao mà có thể nhẫn nhịn. Một đám x ngồi đáy giếng, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Các ngươi biết cái gì gọi là kiếm pháp chân chính? Tịch Thiên Dạ biểu hiện lãnh đạm, chậm rãi bước trong hư không, tay á pháp phối, dường như tích chi trích tiền trên chín tầng trời, phóng thẳng lên bầu trời cao, một kiếm tỏa sáng 19 châu. Tịch thiền Dạ Dương Quân vung kiếm về phía trước, bỗng nhiên thanh kiếm phảng phất sống lại, lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Xào một khắc một đạo kiếm quàng chói mắt nổ tung trên bầu trời như diều gặp gió lên đến 9 tầng mây nộ kích vạn dạm thương khùng vượt ngang chân trời hư không đó là gì tất cả mọi người rung động nhìn đau kiếm Quang như thần lao xuất thế phóng thẳng lên trời cũ khí thế kia vô Pháp vô thiền ngạo nghệ sắc bén thẳng tiếng không lùi trảm phá vạn vật chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe qua thế gian sao lại có pháp kiếm như thế màu tránh Mấy âm thanh kinh sợ đồng thời vang lên trong thành Giọng điệu nóng nảy vô cùng Nhưng mà đã chậm Lòng kiếm đã ra khỏi vỏ Há lại có cơ hội để tránh né Lòng kiếm vạn mét xuyên thẳng mây mù Lăn lộn trong tầng mây Mang theo vạn đạo lôi điện Khí tế khủng bố vô biên Từ tầng mây hùng hàng lao tới đại tôn hoàng tộc Kiếm trong tay tiền đại tôn hoàng tộc có chút run rảy Con người co rụt lại Nhìn chầm chầm lòng kiếm vạn mét kia Mấy vạn lông tơ trên người dựng lên khẩn tới cực điểm Giờ khắc này, nếu để hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối không đến quận Lô Hà tìm kiếm cơ duyên, thà nhà cho khỏe còn hơn. Khí thế của Long Kiếm Vạn kia thật là đáng sợ, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn kiếm quang hình rộng kia, mang theo khí thế lôi vạn quân hùng hăng đánh tới hắn. Ta chính là đại tôn, sao có thể thua một tên tiểu bối như ngươi? Đại tôn Hoàng tộc lóe lên một vòng điên cuồng, ở hoàn cảnh không thể lùi, ngược lại kích thích hùng tính của hắn. Hắn hùng hãn xông lên, bổ một kiếm về phía lòng kiếm vạn mét. Nhưng mà hắn ở trước lòng kiếm kia lại nhỏ bé như con kiến dưới chân voi. Kiếm mang vô tận giống như vòi rồng gào thét. Vèn vện một cái chớp mắt liền xoắn nát hoàng khí hộ thể của đại tôn kia. Nội giáp phòng hộ chiên 5 x 7, cả người bị lít nhà lít nhít kiếm mang cắt ra thịt. Chớp mắt một cái, đại tôn hoàng tộc liền biến thành một bọi khô lâu. Nhưng hắn vẫn không chết, sinh mệnh lực của đại tôn rời ra vô cùng. Khí hải không bị phá, đại tồn bất diệt Có thể cải tử hoàn sinh khôi phục lại trong chốc lát Nhưng hắn hiển nhiên không có cơ hội kia Một thanh cổ kiếm từ trong lòng kiếm bay vèo ra Trực tiếp xuyên qua cơ thể đại tồn hoàng tộc Chiết để tiêu diệt linh hồn cùng bản nguyên của hắn Toàn bộ dân thành rung động nhìn lên bầu trời Nhất là những bản thổ thế lực trong mắt bọn hắn Đại tồn chính là tồn tại trí cào vô thượng Là tuyệt thế cường giả đình phong sừng sững trong thiên địa Quận lâu hề mấy ngàn năm nay chưa từng có một vị đại tôn Bất kỳ một vị xuất thế đều có thể quần lầm thiên hạ Thế nhưng là lúc này một vị đại tôn lại bị tịch thiên dạy chém chết Bản nguyên cùng thần hồn đều bị diệt sát trong nháy mắt Đại tôn trong truyền thuyết vẫn lạc Người muốn chết Một thân ảnh sông ra từ một tòa lâu cát khí tức mênh mông như có như không Quần cuộn mạnh mẽ, phản phất quần chủ thiền địa mang theo vô thượng thánh uy Bọn hắn đều vô cùng lo lắng, ý thức được những tên đại tồn trên bầu trời không phải đối thủ của Tịch Thiên Dạ. Bất kỳ một đại tồn nào đều là nội tình của tông tộc, bất kỳ tổn thất nào đều là đại giới khó có thể chịu đựng, cho dù là đối với hoàng tộc. Lúc này sắc mặt chuẩn thánh hoàng tộc đã khó coi tới cực điểm. Ai bảo vừa rồi kiêu ngạo không ra, hiện tại mới chạy tới, quá trễ. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nhìn qua mấy thân ảnh hùng mạnh đang điên cuồng chạy tới, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Tuyệt thế Long kiếm bơi lượn trong 9 tầng mây, khẽ cựa một cái như thần long bãi vĩ, vọt tới một đại tồn tiếp theo. Những tên đại tồn kia đã kinh sợ hoàn toàn, tràn đầy kinh hoàng. Kiêu kiếm quang quá mức sợ hãi, khiến bọn hắn cảm thấy như mình chỉ là hạt bụi mà thôi. Trước sức mạnh kinh khủng này, cho dù bọn hắn là đại tồn thì sao, căn bản không ngăn được kiếm quang tuyệt thế kia. Ầm ầm, lại có một đại tồn bị Long kiếm vạn mét lọc thịt xong. Từ khúc bạch cốt từ trên không rơi xuống Một vị đại tôn thành không khí Tất cả mọi người lui lại nhanh lên Lập tức lùi lại Toàn bộ trốn về thành nhanh nhanh Mấy chuẩn thánh đứng điên cuồng chạy tới gầm thét Chiều kiếm kia quá nhanh quá kinh khủng Như là thần lòng chân chính vậy Nếu là kiếm quang kia cường thị không tiêu tàn Đừng nói 13 đại tôn Dù có thêm 13 đại tôn nữa Đều không đủ nhất kín kẽ răng Mà ai cũng có thể nhìn ra được Lão kiếm kia còn sùng mãn vô cùng, không giống dáng vẻ hết sạch sức lực. 11 vị đại tôn còn kinh hồn tán đảm, trong mắt tràn đầy e ngại. Bây giờ thì quan tâm cái quái gì cái gọi là uy nghiêm đại tôn. Mọi tên xoay người bỏ chạy hoảng hốt như chó nhà có tàn. Dân chúng hai mặt nhìn nhau kinh ngạc cùng khiếp sợ vô cùng, không thể nào tưởng tượng nổi, trước nay chưa từng có, không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn còn chưa từng gặp qua đại tôn. Càng chưa thấy chràng cảnh của cả đám đại tồn chạy trốn tập thể nhưng mặc dù tốc độ chạy chốn của nhóm đại tồn kia nhanh thì làm sao mà nhanh hơn phi kiếm Ph Diêu Nhi tiên kiếm quyết năm đó được xưng là một trong lục đại kiếm quyết tại cửu Thi thập địa kiếm bay ra vượt ngang toàn bộ tình Hải vũ trụ chém giết địch nhân ở bên bờ vũ trụ Phàm là người mà hắn muốn giết phủ Diêu Phi tiên bay ra cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới không chỗ có thể trốn Tịch thiên Dạ cũng đã đột phá đến kì kỳ đan mới có thể miễn cưỡng thi chuyển ra một tiệc kiếm ý của phù Diêu Phi tiên Phủ Diều đã ra há có thể đạo lý tránh né ở đây kiếm Quang kinh khủng quét sạch thiền địa như là bơi lội giữ hư không Phà phất không bị thời không hạn chế dưới tốc độ kinh khủng kia không cách nào phán đoán đến cùng vì kiếm ở đâu lúc ẩn lúc hiện chỉ nghe thấy những tiếng ki kêu thảm thiết không ngừng vang lên trên không tương đại tôi bị oanh sát thì cốt đầy trời Hết nhục vậy ra, khiến người người kinh hãi như đang ở trong địa ngục. Không biết có ai đã qua bao lâu, phảng phất một thế kỷ lại tựa như mới chỉ một giây. Đã không còn thân ảnh bất kỳ vị đại tôn nào trên bầu trời, 13 người không một ai sống. Toàn bộ quận lô hề vô cùng yên tĩnh, phảng phất đã có một bàn tay vô hình bóp chặt tất cả yết hầu của mọi người. Không có người nói được một câu nào. Dù cho những vực ngoại tồi sĩ Nhìn lên bầu trời cũng là từng kẻ trợn mắt há hốc mồm Pháng phất như nhìn thấy quỷ Huyết nhục và sườn cốt của đại tồn vương vãi Nẹ lên trên mặt đất Làm xuất hiện từng cái hố Bụi mù nổi lên bốn phía Mỗi giọt máu khói sườn của đại tồn Đều ẩn chứa năng lượng cùng sinh mệnh Tình hòa vô cùng lớn Nếu là đổi thành lúc khác Nhiều tình tiết của đại tồn từ trên trời rơi xuống như vậy Rất nhiều người sẽ kiếp Rất nhiều người sẽ cướp đoạt đến phát điên Bởi vì tinh huyết của đại tồn đối với tù sĩ bình thường Chính là đỉnh cấp bảo dược Một giọt cũng khó cầu Có giá trị liền thành Thế nhưng lúc này lại không ai dám vạm động Tựa như bị trúng thạch hóa thuật Thậm chí không thể nghe thấy một tiếng thở nào cả Một người địch một quốc Hồi lâu rốt cuộc có người nhịn không được thở dài Thiếu niên mặc áo trắng kia Một người một kiếm Trịch chiến khắp nơi Kiếm sông chiến tầng trời Có thể nói một người đối kháng toàn bộ làn lang quốc 13 vị đại tôn đều chết ở trong tay hắn, thế gian này còn có sức mạnh gì có thể khuất phục được hắn. Cho dù là chuẩn thánh, thiền tư ngút trời, quả như là con cưng của trời xanh. Tịch tổ hai mắt kích động ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt vừa sáng khoái lại vừa hối hận. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, tịch thiền dạ đã giành chấn hạ, đã lưu danh sử sách của làn lang quốc. Mới có 20 tuổi, một mình độc chiến 13 vị đại tôn, toàn bộ đều bị chém giết. Dám hỏi thế gian lại còn có ai Giờ phút này hắn đã không thể diễn tả được sự hối ận trong lòng Tại sao lúc trước chỉ một lòng tu luyện Không hỏi thế sự Không có đối xử tử tế với đời sau của tịch chấn thiên Nếu như tịch thiên gia thừa nhận Chính mình là người nhà họ tịch Như vậy tịch gia nhất định sẽ trở thành gia tộc Hy hoàng nhất làn lang quốc Sự tồn hắn rốt cuộc là ai Bên trên một đám mây ngoài thành Cố khinh yên vẫn luôn ẩn nấp nhìn tịch thiên gia Ăn quá đắng Thế nhưng giờ phút này nàng thật sự khiếp sợ Kiếm thuật kia thật đáng sợ, cho dù nàng cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Một cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Tuy nàng sức mạnh không thể uy hiếp nàng, thế nhưng Cố kiếm mỹ kia, luồng khí thế kia thật là kinh thiên động địa. Trong một gian nhà của U Tĩnh, Cố Vân đứng ở trong sân, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Tịch dạ, người Cố Vân không biết phải nói gì, kiếm thuật kia quả thực có thể nói là kinh thiên động địa, nàng chưa từng gặp kiếm thuật nào như thế. Đừng nói là ở đại lục Nam An, cho dù ở nhân tộc thiền vực nàng cũng chưa từng gặp. Không kiếm lưu Nàng có chút nghi hoặc, nàng cũng biết trong thế giới Thái Hoàng này có một môn kỹ nghệ không phì kiếm, gọi là không kiếm lưu. Nói đơn giản chính là để niệm lực của bản thân sinh ra liên hệ với trường kiếm, nhưng mà ngữ kiếm chỉ được xem là một môn kỹ nghệ. Sợ dĩ nói là kỹ nghệ mà không phải hoàng kỹ, nguyên nhân chính là Môn khống kiếm lưu này đa số chỉ có tính thưởng thức chiềm ngưỡng Làm vui tai vui mắt mà thôi Căn bản cũng không hề có uy lực gì Mà khống kiếm lưu của uy lực mạnh mẽ như vậy Toàn bộ thế giới Thái Hoàng cũng rất hiếm thấy Có thể nói là hiếm như lá mùa thu Mà tịch thiền dạ không kiếm lưu Kinh thiên động địa như vậy Đừng nói từng thấy nàng còn chưa từng nghe nói qua Cố vận cao mày Trên người tịch thiền dạ tất nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Đột nhiên nàng cảm thấy lo lắng, nàng không biết việc này là tốt hay xấu. Nếu như tịch thiền dạ không còn là tịch thiền dạ trước đây, như vậy. Cố vần thực sự không dám nghĩ tiếp. Cho dù như thế nào, nàng nhất định phải điều trà rõ trần tướng. Cố vần mít môi thật chặt trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Nếu như người bạn tốt của nàng đã xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho người kia. Trên 9 tầng trời yên tĩnh không một tiếng động. Người của sáu thế lực truyền thánh ai nấy cũng dơ người đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoang loạn. Đại tồn lão tổ chết rồi, toàn bộ đều chết rồi, đây là chuyện lớn ngập trời, chọc thùng trời rồi. Bất luận thánh thế lực nào cũng tổn thất chí ít hai vị đại tồn, tương đương với gốc gác của các tông môn gia tộc đều bị giảm đi một nửa, đã dao động đến tận càn khờ. Sắc mặt sáu lão nhân âm trầm đến cực điểm, từng bước một đạp không mà lên, đi đến chín tầng trời chuẩn thánh. Sáu vị chuẩn thánh lão tổ của các thế lực toàn bộ đều xuất hiện. Vốn dĩ bọn họ ỷ vào thân phận của mình, căn bản không cần tham dự đối phó với tịch thiên dạ. Vừa rồi còn đang thảo luận việc thăm dò di tích thiên làn, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến mức độ như vậy. Một sai lầm không thể cứu vãn, giờ phút này trong lòng sáu vị thánh đều đang chảy máu, nhất là tần gia Nam Hải, trong gia tộc ngoại trừ một vị thánh lão tổ Cũng chỉ còn sót lại hai vị đại tôn Kết quả đều chết tại thành Lô Hề Một chuẩn thánh gia tộc khổng lồ Chỉ còn dư lại một vị chuẩn thánh lão tổ Duy trì cả gia tộc trong quãng thời gian dài sắp tới Tịch thiên dạ ngươi hung tính tàn bạo như thế Chém tận giết tuyệt Là muốn buộc chúng ta cùng người không chết không thôi sao Chuẩn thánh lão tổ trần ra Nam Hải Nhìn tịch thiên dạ thật sâu Trong lòng hắn ấp ủ một cơn Thịnh nộ lôi đình Lúc nào cũng có thể bạo phát chém tận giết tuyệt ư? Tịch Thiên Dạ nở nụ cười trào phúng. Chẳng lẽ ta không chém tận giết tuyệt, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta? Sáu vị thánh nghe vậy đều im lặng không nói gì. Lần này bọn họ đến đây xác thực chỉ vì giết Tịch Dạ. Bớt nói nhảm đi, Tịch Thiên Dạ, ngươi ngàn vạn lần không lên trời chọc chúng ta. Nếu như ngươi đang hoang tài, nói không chắc trong tương lai, thật có thể ngự trị trên bọn ta, nhưng bây giờ, ngươi vẫn còn kém một chút. Không nhập thánh đạo mãi mãi là hai người ở hai thế giới Chuẩn thánh gia tộc đế sư uy nghiêm nói Tịch thiên dạng có thể ép 6 người bọn họ đi ra Cũng đã đủ từ cách ngạo thị thiên hạ Nhưng càng là như thế liền càng không thể tha thứ cho hắn Mấy tên ngụy thánh mà thôi thật sự là biết diễn Còn công tác đàm luận cái gì là thánh đạo cái gì là pháp tắc Nếu các người có năng lực trực tiếp thành thánh là được Cần gì phải đánh cắp đạo quả của người đi trước Thật là đủ dài mặt Tịch Thiên Dạ nhìn mấy tên ngụy thánh ở trước mặt mình, tỏ vẻ đàng hoàng chỉnh trọng, ánh mắt vẻ ngễ, bộ dáng cao cao tại thượng, thật không biết nên khóc hay cười. Ở tu tiên giới, mấy tên ngụy nguyên anh cũng không nên trợn trẽn như vậy, từ lúc nào một tên ăn trộm ăn cướp lại kiêu ngạo đến như thế. Quá ngông cuồng, ngu ngốc, thản nhã to gan. Mấy vị thánh không ngờ Tịch Thiên Dạ dám chào phóng bọn mình như thế. Ngụy Thánh, bọn họ cao quý cỡ nào? Sao có thể cho phép người khác dùng từ ngữ của tính sĩ nhục như vậy để miêu tả bọn họ Tuy rằng trước đó bọn họ đã từng nghe nói tịch thiên dạ Từng ở cửu tiêu lâu, ngang nhiên nói bọn họ là Ngụy Thánh Thế nhưng mấy người chỉ là cười cho qua mà thôi Lời nói của tiểu bối vô trì ngông cuồng, căn bản không cần phải để ý Nhưng mà mấy người bọn họ không ngờ tịch thiên dạ dám ở ngay trước mặt bọn họ nói như thế Hơn nữa còn ở trước mặt mọi người, trước mặt dân chúng toàn thành lô hề Tiểu Bối Vô Tri, người có biết món thành chuẩn thánh khó khăn đến cỡ nào? Nếu là không có thiên tư cao, nếu không có bất kỳ cảm ngộ pháp tắc, cho dù có được thánh đạo quả cũng không thể tù thành chuẩn thánh. Chuẩn Thánh lão tổ Tần gia Nam Hải tức giận đến tròng râu run rẩy không ngừng. Hắn chính là người duy nhất thành công dùng hợp thánh đạo quả của tổ tiên Trần gia mấy trăm năm qua. Từ trước đến giờ hắn luôn coi đây là niềm kiêu hạo, tự nhận là thiên phú của chính mình Chỉ đứng sau vị thánh nhân lão tổ của Tần gia năm đó. Tù thành chuẩn thánh rất khó khăn, ngươi biết sao Đừng ở đó mơ tưởng Hão huyền Đừng cho rằng mình có thiên phú cao thì ghê gớm Ngươi có thể thành chuẩn thánh hay không còn chưa chắc Ngươi thật sự nghĩ mình chắc chắn có thể trở thành sánh sao Hừ, nói cho ngươi biết Đừng nói thánh nhân, ngay cả chuẩn thánh ngươi cũng không nhất định tù thành Tịch thiền dạ nói một câu Ngụy Thánh Trực tiếp dẫm lên chỗ đau của mấy vị chuẩn thánh lão tổ Dường như đạp chúng cái đuôi mèo vậy Nguyên một đám nhào nhào quát mắng